Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì khô cả ruột, nhưng đến cái rắm cũng không phóng ra được. Có đôi khi lại liên miên không dứt, nói muốn ngăn lại cũng là không thể ngăn cản. Một bằng vẽ phát thảo mang tên là quan điện Pandora đã được hoàn thành. Lấy các máy quan điện truyền thống của người Trung Hoa để mà trao chuốt. To lớn, điểm suyết thêm vài nét thiết kế hiện đại bất đồng, nhưng lại dung hợp không mâu thuẫn. Chính là sự thăng cấp vượt đại của hộp báu vật Pandora có thể nói chính bản thân anh cũng rất là hài lòng với tác phẩm này một bàn tác vào tinh tế như thế lúc nổi lên ý tưởng hoàn toàn phát thảo anh chỉ tốn mất hai tuần lễ ngâm mình thoải mái trong làn nước nóng mấy ngày liên tiếp đại não quay trong chóng bây giờ có một chút thả lòng đang hết sức thích ý nếu như trong lòng có con mèo mềm mè nhỏ mềm mại nũng nhu thì quá hoàn hảo rồi thì ra anh lại tương tư rồi sao một thượng quan thức xương cầu thả lơ đánh từ trước đến nay Cuối cùng lại có một ngày đau khổ tương tư, thợ rằng những ai biết đến sẽ bị làm rơi mắt kính. Một năm vừa rồi xảy ra quá nhiều chuyện khiến anh cảm thấy hết sức hoài niệm. Nhưng người đời biết tượng quan thác dương, bắt quá chỉ là hư danh. Người nào thật sự thấu hiểu tâm tư của anh chứ? Anh thậm chí còn chưa bao giờ để ý đến vấn đề này. Sau này cũng sẽ không để ở trong lòng, chỉ cần hy vọng biết người biết anh là đùa rồi. Chờ hết việc ở trên tay. Anh sẽ tính sẽ đối mặt với thực tế. Làm thế nào mới khiến cha mẹ bất giận? Còn về phần vài người bạn tốt, bọn họ sẽ ủng hộ chứ? Anh đã xâm lý đến tình huống xấu nhất, đó chính là thân bại danh liệt. Không sao cả. Giá trị thân phận cùng với sự nổi tiếng, vốn không phải là mục đích mà anh muốn đạt được. Kiến trúc sư là nghề anh yêu thích. Sau này cho dù không có cơ hội đạt được thành tựu xuất sắc, anh vẫn tiếp tục thiết kế. Chỉ là con mèo con khiến người ta thương tiếc. Cũng phải từ bỏ toàn bộ những thứ có được hiện giờ Rõ ràng anh cực kỳ không nỡ ủy khuất cô Trước kia anh đã quá xem nhẹ dũng khí của cô Mới có thể nghĩ rằng Cô sẽ bị bị người đời phì nhổ làm xấu hổ mà bò chạy Cẩn thận nghĩ lại Mặc dù cô gái kia rất ngốc Nhưng cô cũng có rất nhiều dũng cảm Không cần phải hoài nghi Chỉ cần việc vụng trộm yêu đương nhiều năm qua Cũng đã cần có bao nhiêu dũng khí để mà chống đỡ Bước tới gần thứ tình cảm cố kỵ Cũng cần phải có dũng khí Dũng khí vớ vẩn đó đúng là không thể nào xem nhẹ được Tự xem lại anh Rõ ràng tình cảm của mình còn chưa lo xong Không biết phải làm thế nào Lại còn tự cho mình là đúng Bởi vì cô làm ra một số việc Hành hạ lẫn nhau Tất cả đều là do anh ồn ào Xem ra dũng khí của anh còn thua xa cả cô Nhưng mà không sao cả Nếu như cô là thiêu thân lao đầu vào lửa Thì sẽ nguyện ý dập tắt lửa Làm vầng sáng để bảo hộ cô Viện viễn sẽ không cho kẻ ngốc như cô có cơ hội một mình tránh chịu đau thương nữa. Tắm rửa sảng khoái trong lúc nóng, anh đi ra khỏi phòng tắm, liền lấy điện thoại di động tiện tay ném ở trên giường đang phát sáng, nhìn thấy có đến mười mấy chục cuộc gọi nhỡ, đúng là kỳ quái, vợ chồng nhà họ Viêm này ăn no rảnh rỗi, vội vã tìm anh để làm gì chứ? Còn có chị Trạch Hòa nãn, đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hay sao? Anh đang suy nghĩ nên gọi điện thoại cho ai trước thì đột đắt yên lại trùng hợp gọi tới. Mọi người muốn hẹn ăn mừng tôi xuất quan sao? Nói xuất quan không hề quá, khi đó anh vẽ căn bản là cách ly với thế giới bên ngoài. Anh đang nói cái gì vậy chứ? Anh không đến hội trường sao? Dương nói hơi lạ lạ, phải mừng lấy chồng mới đúng, nhưng mà nhân vật chính không phải là anh nha. Hội trưởng ư? Đúng, anh đang tức giận à? Tức giận ư? Kỳ thật tôi cũng cực kỳ là tức giận, nhưng mà cũng chưa nói cái gì. Đợi nghỉ lễ kết thúc tôi sẽ trả khảo cối thật tốt nghỉ lễ ư? Tôi cũng không hiểu được tâm trạng của anh nha. Sáng nay chúng tôi mới nhận được thông báo, cho nên... Tiểu Yên à, nói trọng điểm đi. Thì ra anh cũng không biết sao. Cô rất muốn xem náo nhiệt, thế nhưng dường thế nào lại còn chưa biết tới chứ? Viên viên cùng với mẹ anh lần trước có đề cập tới vấn đề người đàn ông nên kết hôn kia. Này, anh mà tức giận thì quay về mà tức giận đó. Đúng là hôm nay em gái của anh muốn kết hôn. Anh vẫn nên duy trì phong độ, rồi sau đó hãy cùng chúng tôi liên thủ mặt trường phạt lại nha. Tiếp tới tổ chức ở đâu? Đáng chết, không khí vì sao đột nhiên lại trở nên lạnh nhạt như vậy. Không, hẳn là vội của anh bị tức giận chiếm đóng, không có thời gian tài phóng dưỡng khí rồi đi. Duật đắt yên báo địa chỉ, còn không quên nhắc nhở anh là lửa thiêu tới mông rồi. Nghi thức sắp bắt đầu rồi đó. Thượng quan tác dương trở tay làm chơi vỡ điện thoại, cầm áo khoác cùng với chìa khóa xe liền xông ra ngoài. Đừng tối, là lửa thiêu tới mông, cho dù là cả cái xe lửa anh cũng đuổi tới đúng lúc được. Cái con mèo chết tiệt ngu xuẩn, rốt cuộc là đang chơi trò chơi gì? Chết tiệt mà, cô còn chưa cho anh một cái công đạo vừa ý. Anh nghe chuyện hot nhất tại audio.net